khái niệm và thực tại. Trong tác phẩm liệt của Plato, có một chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về một hang động. Trong hang động có một hàng người. Họ bị xiềng lại với nhau trong tư thế chỉ có thể nhìn vào vách hang bên trong. Không thể nào quay lưng lại. Phía sau lưng những người bị xiềng là một ngọn lửa. Và có những hình người nhỏ xếp chung quanh Như là đang sinh hoạt với nhau Bóng dáng của những hình người giả này Chiếu lên vách tường phía bên trong hang Những người bị xiềng Chỉ có thể thấy bóng dáng thay đổi Của những hình người giả trên vách hang Nên họ nhận những bóng hình đó Là một sự thật tuyệt đối Cho đến một ngày Có một người trong bọn họ Cắt được sợi dây xích Và quay lại được Anh ta thấy được đống lửa Và những hình người giả Và hiểu rằng Những điều anh tin xưa nay Đều là giả tưởng Bóng hình không phải là sự thật Mà chỉ là những phản ảnh Trên bách Và có lẽ sau khi thoát ra khỏi Sự xiền xích Anh đi ra khỏi hang Và bước đi trong tự do Dưới ánh sáng mặt trời Tình trạng của chúng ta Cũng giống như những người bị xiềng trong hang Bóng người trên vách Tượng trưng cho những khái niệm Trong cuộc đời mà ta đang sống Chúng ta bị xiềng xích bằng những đam mê Nhìn cuộc đời qua ý niệm Thành kiến có sẵn trong ta Và nhận những khái niệm này làm thực tại Có nhiều khái niệm khác rất sâu trong tâm ta, đến nỗi ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng hạn như, chúng ta ai cũng có khái niệm về nơi chốn quê hương, quốc gia. Nhưng thực tế là, trên trái đất này không có đường ranh giới tự nhiên nào phân chia các quốc gia. Những đường ranh giới đều là do tâm ý con người tạo ra. Chúng là nhân tạo Mỗi khi bạn có dịp đi ngang qua Một đường biên giới Bạn sẽ thấy con người Đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức Để gây dựng khái niệm này Trên thế giới Có biết bao nhiêu vấn đề Chánh trị, kinh tế Phát xuất từ ý nghĩ Đây là quốc gia của tôi Quê hương của tôi Nếu hiểu được rằng Mọi khái niệm chỉ là kết quả của tư tưởng. Ta sẽ có khả năng tự do thoát khỏi mọi ràng buộc. Lúc còn ở Ấn Độ, có một cô bạn Hy Lạp kể cho tôi nghe câu chuyện thí dụ về khái niệm nơi chốn. Cô ta tả lại một biên giới giữa hai quốc gia nằm trên một vùng sa mạc, giữa một vùng đất cát mênh mông, có một chiếc cầu sắt bắc ngang qua. Một lòng sông cạn khô Chiếc cầu sắt được sơn nửa xanh, nửa đỏ Lòng sông khô cằn là biên giới của hai nước Chung quanh chẳng có gì ngoài cát nóng Và một chiếc cầu sắt hai màu Chính giữa cầu có một cái cổng bằng sắt Được khóa từ hai bên Khi có người nào muốn đi từ một quốc gia này Sang phía bên kia Người gác bên đây sẽ gọi người gác bên kia. Cả hai đi đến cánh cổng và mở khóa cùng một lúc. Thế là ta đi ngang qua biên giới, sang một quốc gia khác. Khái niệm về thời gian cũng đã in rất sâu vào tâm khảm ta. Những ý niệm về quá khứ, tương lai. Cái mà chúng ta gọi là thời gian, thật sự là gì? Trong giờ phút hiện tại, ta có một vài tư tưởng như là kỷ niệm, hồi tưởng. Chúng ta góp những tư tưởng này lại thành một nhóm và gọi chúng là quá khứ. Và cho rằng chúng đã xảy ra ở một thời điểm xa xôi nào đó. Không có thật trong hiện tại. Cũng vậy, ta chìm đắm trong những dự định, mơ mộng. và dán cho chúng nhãn hiệu thuộc về tương lai. Có nghĩa là, chúng chỉ có trong một thực tại chưa xảy ra. Ít khi ta hiểu được rằng, thật ra, quá khứ và tương lai chỉ là những gì đang xảy ra trong hiện tại. Tất cả những kinh nghiệm đó chỉ là một sự thật của hiện tại. Quá khứ và tương lai Là hai khái niệm mà chúng ta đặt ra với một mục đích Nhưng nếu ta nhận khái niệm là một sự thật Quên rằng chúng chỉ là sản phẩm của tư tưởng Ta sẽ khổ đau vì những sự lo lắng, hối tiếc về quá khứ Và những mong chờ, hy vọng về một thực tại chưa đến Khi nào ta có thể sống vững vàng trong giây phút bây giờ Hiểu rằng quá khứ và tương lai chỉ là những tư tưởng trong hiện tại Ta sẽ có khả năng tháo gỡ được sợi dây xích của khái niệm thời gian Một khái niệm quan trọng khác mà chúng ta thường dùng đến là khái niệm về giới tính nam nữ Khi bạn nhắm mắt lại, chú ý đến hơi thở, cảm giác, âm thanh, tư tưởng của mình Nam hay nữ nằm ở chỗ nào nếu không phải chỉ là một khái niệm. Khái niệm nam nữ sẽ không còn hiện hữu khi tâm ta yên lặng. Những làn sóng tưởng tượng nổi lên từ nước rồi chúng tự phê bình lẫn nhau là cao, thấp, đẹp, xấu. Nói theo lẽ tương đối thì cũng đúng một phần nào nhưng chúng quên rằng Mọi làn sóng đều có chung một bản chất là nước biển Cũng vậy, một khi ta bị dính mắt vào một khái niệm về hình thể Tâm ta sẽ sinh khởi những sự so sánh, phê phán, phân loại Những phân biệt này sẽ làm cho sự chia cách giả tưởng Giữa ta và chung quanh càng kiên cố thêm lên Qua sự tu tập thiền quán Ta sẽ dần dần từ bỏ Những ràng buộc của khái niệm Và kinh nghiệm được những yếu tố Căn bản thật sự Tạo thành con người Nhưng có lẽ khái niệm Gây ảnh hưởng sâu đậm nhất Có khả năng xiềng xích ta Trong hang động Giữ ta lại trong vòng sinh tử Luân hồi Là khái niệm về một cái ngã Cái tôi Ta luôn nghĩ rằng Phải có một cái tôi nào đó Đứng phía sau mọi hành động Mọi ý nghĩ Đó là một cá nhân có thật Trường cửu, Là bản thể của con người chúng ta Nhưng cái ngã Cái tôi Và những cái của tôi Thật ra chỉ là những khái niệm Chúng sinh khởi Khi ta cố đi tìm Một định nghĩa cho sự liên hệ Giữa thân và tâm Thoở ban đầu Thì trong ta chưa có cái tôi Nhưng bởi vì chúng ta bị dính mắc vào ý niệm này một cách quá sâu đậm Chúng ta bỏ hết công sức ra để bảo vệ, phô trương và phục vụ cho cái tôi tưởng tượng này Thiền quán sẽ giúp ta thấy được cái tôi chỉ là một khái niệm Nó không có một tự thể nào Chỉ là một ý niệm được phóng đại lên trong giây phút hiện tại Đó là những khái niệm hàng trói buộc ta, khái niệm về nơi chốn thời gian, sở hữu, nam nữ và cái tôi. Bạn có thể thấy sức mạnh của những khái niệm này, cả cuộc đời của ta bị chúng chi phối. Kha Lu Rinpoche, một vị thiền sư Tây Tạng nổi tiếng có viết. Bạn đang sống trong một thế giới của ảo tưởng. Với những hình dáng bên ngoài của sự vật Nhưng có một thực tại Bạn chính là thực tại đó Hiểu được điều này Bạn sẽ thấy rằng Bạn chẳng là gì cả Và vì không là gì cả Mà bạn là tất cả Chỉ có vậy thôi Có bốn pháp quan trọng Được gọi là Bốn thực tại tuyệt đối Ta gọi như thế bởi vì chúng có thể kinh nghiệm được chứ không phải chỉ là ý niệm. Bốn thực tại tuyệt đối này chứa đựng trọn vẹn mọi kinh nghiệm của chúng ta. Một, sắc. Thực tại tuyệt đối đầu tiên là sắc, tức là tứ đại. Tứ đại là bốn yếu tố căn bản cấu tạo nên mọi vật chất trong vũ trụ, bao gồm đất, nước, Gió và lửa. Trong thiền quán, ta sẽ kinh nghiệm được Sự hiện diện của tứ đại trong thân thể. Yếu tố đất là yếu tố thuộc về tính chất nới rộng. Ta kinh nghiệm được yếu tố này Qua tính chất cứng, mềm, nặng, nhẹ của sự vật. Khi ta cảm thấy đau trong thân, Điều đó thuộc về yếu tố đất Khi ta đi Chân chạm mặt đất Cảm giác đụng chạm Dính liền Cũng thuộc về yếu tố đất Nói chung là Mọi cảm giác cứng, mềm Hay nới rộng Yếu tố lửa Là những tính chất nóng, lạnh Đôi khi trong những lúc ngồi thiền Yếu tố lửa Có thể trở nên thắng thế. Bạn sẽ cảm thấy như bị lửa đốt. Thật ra thì chẳng có ai bị đốt cả. Chỉ có yếu tố lửa đang phát lộ tánh tự nhiên của nó, tức cảm giác nóng, lạnh. Yếu tố gió, tức là sự chuyển động. Trong lúc đi kinh hành, cái mà ta kinh nghiệm được chỉ là một trò chơi của những yếu tố. Bàn chân và chân chỉ là một ý niệm. Một tên gọi mà chúng ta đặt cho nhận thức về một kinh nghiệm. Thật ra thì chẳng có bàn chân, thân hay là cái tôi, chỉ có kinh nghiệm về những động tác mà cảm giác đụng chạm mà thôi. Yếu tố nước tiêu biểu cho tính chất lưu loát và kết hợp. Yếu tố này có công năng Giữ cho sự vật được gắn bó với nhau Cũng như khi bạn cầm đến bột khô Chúng rời rạc, lả tả Nhưng khi bạn chế vào một chút nước Chúng sẽ lập tức dính lại với nhau Yếu tố nước rất quan trọng Bởi nó gắn bó tất cả những yếu tố vật chất khác lại với nhau Cùng với tứ đại Chúng ta có thêm bốn tính chất phụ thuộc nữa là màu sắc, mùi, vị và bổ dưỡng. Cả thế giới vật chất chung quanh ta có thể được kinh nghiệm qua những yếu tố vừa kể. Chúng ta có thể nhận thức được chúng mà không cần dùng đến tư tưởng. Sàn nhà không có thật. Sàn nhà chỉ là một ý niệm. một tên gọi, cái mà ta kinh nghiệm được là cảm giác cứng, lạnh hoặc màu sắc khi ta nhìn đến nó. Mắt ta nhìn thấy màu sắc, mắt ta không nhìn thấy một tên gọi. Khi chúng ta bước ra ngoài sân, đa số thấy cây cỏ, nhưng đó chỉ là một ý niệm về những đối tượng mà ta nhìn thấy. Cái mà ta thật sự thấy là hình dáng và màu sắc Rồi tâm ta dán cho nó một nhãn hiệu là cây cỏ Thân cũng chỉ là một ý niệm Khi ta ngồi thiền, thân biến mất Lúc ấy ta chỉ kinh nghiệm những cảm giác Nóng, lạnh, đau, nhức Những hoạt động của các yếu tố biến chuyển không ngừng sự vô thường, sự tu tập thiền quán có khả năng giúp ta ý thức được sự vật trên một bình diện kinh nghiệm trực tiếp, chứ không bằng ý niệm qua tư tưởng. Cho nên khi ta nhìn một vật gì, ta sẽ ý thức được màu sắc, hình dạng của chúng. Khi ta đụng chạm một vật gì. ta sẽ trực tiếp cảm giác về nó mà không bị dính mắc vào ý niệm. Hay là để những thành kiến của mình xen vào sự nhận xét, ý niệm lúc nào cũng được giữ nguyên mà thực tại thì luôn thay đổi. Ý nghĩa của chữ thân thì bao giờ cũng vậy, nhưng chính thân ta thì mỗi phút một đổi khác. những khái niệm luôn cứng nhắc không thay đổi nhưng khi ta kinh nghiệm sự việc xảy ra chung quanh ta sẽ nhận thấy được sự biến chuyển cùng tính chất vô thường của mọi vật sự sinh diệt của mọi cảm giác kinh nghiệm được mọi sự trong chánh niệm sẽ làm lộ ra chân tướng vô thường của chúng Còn khi chúng ta còn mê mờ trong vòng ý niệm, ta sẽ bị dính mắt trong ảo tưởng, cho rằng mọi vật là lâu bền, thường hằng. Chính sự dính mắt này đang trói buộc ta trong vòng sinh tử, luân hồi. Bước đầu của sự tu tập thiền quán, phát triển trí tuệ là kinh nghiệm được hiện thực, chứ không phải chỉ là bóng dáng của nó. Được như vậy, tự thể của mọi vật sẽ tự nhiên hiện rõ ra trước mắt. Hai, tâm. Thực tại tuyệt đối thứ hai là tâm. Tâm là khả năng hiểu biết, ý thức về một đối tượng nào đó. Có người cho rằng trong ta có một tâm thức duy nhất. hiện diện từ lúc sinh ra cho đến khi chết. Tâm thức này được ví như là một quan sát viên, biết hết mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Và rồi, ý niệm này dẫn tới kiến chấp về một cái ngã, cái tôi bất biến, thường hằng trong mỗi người. Đó cũng bởi vì Tâm ta không tĩnh lặng, đủ để quan sát tiến trình của sự hiểu biết. Tâm thức sinh ra rồi diệt đi trong mỗi giây phút. Không có một tâm thức duy nhất nào hiện diện từ đầu cho đến cuối. Mỗi giây phút đều có những tâm thức sinh ra rồi diệt đi. Cái thức dùng để nghe, nhỉ thức khác với cái thức dùng để thấy nhãn thức hay để ngửi tỷ thức hay để nếm thiệt thức hay để suy nghĩ ý thức mỗi giây phút đều có những tâm thức khác nhau thống trị sau một thời gian tu tập khi tâm ta tĩnh lặng ta sẽ có thể kinh nghiệm được tiến trình này của tâm dùng trí tuệ soi sáng dòng biến chuyển vô thường của tâm thức ta sẽ thấy được trong ta không có một cá nhân hay một quan sát viên nào cả chỉ là một diễn biến liên tục thay đổi trong từng giây phút đến giai đoạn này ta sẽ phá vỡ được ảo vọng về một cái tôi thường hằng có thật ba tâm sở thực tại tuyệt đối thứ ba Là tâm hành hay tâm sở? Tâm hành là tính chất của tâm Quyết định một phương thức Để đối phó với các đối tượng Mỗi khi trong ta có một tâm thức nào khởi lên Là có nhiều tâm hành khác nhau Cùng sinh khởi theo trong lúc ấy Và chúng cũng diệt theo Khi tâm thức ấy chấm dứt Tham, sân, si Là ba tâm hành căn bản Là gốc rễ những khổ đau của chúng ta Mọi hành động xấu Đều được suối dục Bởi một trong ba tâm hành này Lấy một thí dụ Tâm tham có đặc tính Là bám víu vào đối tượng Khi tâm tham nổi lên trong ta Nó có khả năng Khiến cho ta muốn chiếm hữu gom góp, bám víu theo đuổi vào bất cứ chuyện gì ta đang làm. Đó chỉ là tính cách tự nhiên của tâm tham. Không có người tham, không có cái ngã, cái tôi nào đứng phía sau đó cả, mà chỉ là kết quả của một tâm hành đang hoạt động. Tâm sân cũng là một tâm hành có đặc tính tự nhiên là thù ghét, chối bỏ đối tượng, Lòng ghen tức, bực mình, giận dữ, bất an, chói bỏ Đều là những trạng thái của tâm sân Lòng sân cũng không phải thật là ta hay của ta Nó chỉ là một tâm hành sinh ra rồi diệt đi Tâm si là một tâm hành có khả năng Làm mờ mịt nhận thức Khiến ta không thể thấy rõ được đối tượng ta không ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Ngược lại, ta cũng có ba tâm hành có khả năng đem lại hạnh phúc là tâm xả, tâm từ và trí tuệ. Tâm xả có tính chất tự nhiên là rộng lượng, không hối tiếc, không thu giữ. Tâm từ. Là lòng thương yêu, thân thiện với người khác. Trí tuệ là tâm tỉnh thức có khả năng nhìn rõ mọi sự vật. Nó được ví như một ngọn đèn sáng trong tâm. Khi bạn đi vào một căn phòng tối, bạn không nhìn thấy được những vật xung quanh nên thường bị vấp ngã. Khi bật đèn lên, mọi vật sẽ trở nên sáng tỏ. Và được phân biệt rõ ràng Đấy là công năng soi sáng tâm của trí tuệ Để ta có thể nhận diện rõ ràng Cả nội dung lẫn tiến trình của thân và tâm Tất cả những tâm hành vừa kể Đều có chung hai đặc tính là vô ngã và vô thường Không có một cá nhân nào tham lam Không có một người nào sân hận Cũng không có một ai là trí tuệ hay từ bi Chỉ có một hiện tượng tâm thức sinh khởi Kéo theo nó một số tâm hành Và hoạt động theo công năng của nó Như vậy thì ý niệm về một cái tôi phát xuất từ đâu? Tại sao chúng ta lại bị chi phối bởi cái tôi này? Nhiều đến thế Trong số những tâm hành Có một tâm hành gọi là tà kiến Công năng của tà kiến Là nhận những yếu tố thay đổi Không ngừng của thân Và tâm này làm mình Bởi thế cho nên Khi có một tâm thức nào khởi lên Và kéo theo tâm hành tà kiến này Ý niệm về một cái tôi Sẽ phát sinh Nhưng cũng giống như Mọi tâm hành khác Nó vô ngã và vô thường Xin khởi rồi Diệt đi Một khi ta có chánh niệm Trong giây phút hiện tại Ta kiến sẽ không thể Xin khởi Và ta có khả năng Thoát ra khỏi sự trối buộc Của những khái niệm Về cái tôi và vật của tôi Mỗi giây phút Chánh niệm là một giây phút vô ngã và chân thật. Một câu hỏi thường được đặt ra trong những khóa tu là Như vậy, ai là người đang giữ chánh niệm? Thật ra thì chánh niệm cũng là một tâm hành. Công năng của nó là nhận diện đối tượng và ý thức được giây phút hiện tại. Good Gọi tính chất này là tự niệm Không có một cá nhân nào giữ chánh niệm hết Chỉ có sự hoạt động của một tâm hành Có công năng nhận diện đối tượng Mà không dính mắt, ghét bỏ hay ưa thích Một khi chánh niệm được phát triển Ta sẽ thấy rằng mọi hiện tượng đều chuyển tiếp Và không có một cái tôi nào trong đó hết Sự hiện hữu của chúng ta giống như là một trò chơi ráp hình vĩ đại, gồm những miếng hình nhỏ rời rạc mà ta phải sắp xếp lại cho thứ tự, thành một tấm hình lớn có ý nghĩa. Những miếng hình nhỏ rời rạc ấy là tứ đại, tâm và tâm hành. Khi sắp xếp những yếu tố ấy lại với nhau theo một thứ tự nào đó, ta sẽ có được đàn ông, đàn bà, cây cối, nhà cửa. Nhưng đó chỉ là những tấm hình lớn làm thành bởi những miếng nhỏ hơn một khái niệm mà thôi. Chính những nguyên tố căn bản của thân và tâm, những năng lượng đứng phía sau biến đổi, chuyển hóa mới chính là hiện thực kinh nghiệm của ta. 4. Niết bàn Thực tại tuyệt đối thứ tư là niết bàn. Niết bàn là kinh nghiệm của một người đã hoàn toàn giải thoát khỏi mọi xiềng xích. Bước ra khỏi hang tối và sống tự tại dưới ánh mặt trời. Một người đã giải thoát ra khỏi mọi sự trói buộc của thân và tâm. tất cả những thực tại tuyệt đối vừa kể đều có thể kinh nghiệm được. Những văn tự mà ta đã dùng để diễn tả chúng chỉ là ngón tay dùng để chỉ mặt trăng. Kinh nghiệm của thiền quán sẽ giúp ta kinh nghiệm được những hiện thực này. Điều ấy hoàn toàn thoát ra ngoài văn tự. Chúng ta Ai cũng đang ở trên một tiến trình phá tung những xiềng xích, kìm giữ ta trong một hang tối si mê. Trong sự tu tập, sẽ có những lúc bạn cảm thấy hình như không có một việc gì xảy ra hết. Có chăng chỉ là những đau đớn, khó chịu, bực dọc và nghi ngờ. Nhưng thật ra, mỗi giây phút chánh niệm, mỗi giây phút, Tỉnh thức của bạn đang làm yếu đi, sợi dây xích, trói buộc. Chúng ta đang dần dần tích tụ một năng lực tỉnh thức. Đến khi chánh niệm và định lực phát triển, tâm ta sẽ trở nên vô cùng vững mạnh và sáng suốt. Chỉ cần kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được thế nào là tiến trình của thân tâm. Kinh nghiệm thoát ra ngoài mọi khái niệm không còn bị vướng mắc vào một cái tôi nào hết. Bước ra khỏi hang tối, tự tại dưới ánh mặt trời của tự do và an lạc. Hỏi, xin cho biết ta đã đi từ thực tại tuyệt đối đến sự suy nghĩ bằng những khái niệm qua cách nào? Làm sao mà ta lại có thể đi xa một sự thật giản dị như vậy. Đáp, bạn đừng nghĩ sự việc xảy ra giản dị như là chúng ta đã rơi từ một trạng thái sáng suốt vào một trạng thái mê mờ, không phải như vậy. Tâm tham đắm và si mê là hai nguyên nhân chính giữ chúng ta trong vòng sinh tử từ vô thủy đến giờ. Chúng là động lực kéo ta xoay vòng theo bánh xe, luân hồi. Tìm hiểu lý do không ít lợi gì cho bản thân ta cả. Chúng ta phải chấp nhận rằng hiện trạng bây giờ của mình mới chính là vấn đề quan trọng trước mắt. Cần phải được giải quyết. Có một con đường để giải thoát là diệt các tâm tham, sân và si. Con đường ấy là con đường chánh niệm, tỉnh thức, biết chú ý đến mọi việc đang xảy ra trên một bình diện kinh nghiệm thuần túy. Hỏi, làm sao ta có thể sống trong cuộc đời mà không cần đến khái niệm được? Đáp, xin bạn đừng hiểu lầm điều này. Chúng ta phải dùng đến khái niệm Nhưng điều tôi muốn nói là một khi ta kinh nghiệm điều gì vượt ra ngoài khái niệm của mình, ta thường không thể chấp nhận được. Chúng ta phải biết sử dụng những tiến trình trong tâm thức của mình để đối phó với thế giới bên ngoài, với cuộc đời mình sao cho hữu hiệu, chân lý hay sự thật có hai bình diện. Một là sự thật, quy ước Có nghĩa là những sự thật được diễn tả bằng khái niệm như là Nam, nữ, thời gian, không gian, ta và người khác Bình diện thứ hai là sự thật tuyệt đối Bao gồm bốn thực tại mà ta đã nói đến ở trên Chúng ta dùng khái niệm Nhưng đừng nô lệ chúng Chúng ta phải nhớ rằng Chúng chỉ là những sự thật, quy ước Và đứng sau chúng mới thật là chân lý Ở Bồ Đề Đạo tràng Nơi chúng tôi tu học có một con voi Những khi chúng tôi đi xuống chợ Chúng tôi thường gặp con voi này Thông thả đi ngược về phía mình chúng tôi thiền hành trong chánh niệm chậm chạp chú ý đến từng bước chân khi thấy con voi đi ngược lại chúng tôi không thể chỉ đứng im đấy mà niệm thấy thấy chúng tôi phải tránh sang chỗ khác sử dụng tiến trình tư tưởng của mình phải đúng chỗ hỏi cảm xúc là gì đáp Cảm xúc là những tâm hành khác nhau. Ghen, giận, thương yêu, vui, buồn đều là những tâm hành. Tất cả mọi cảm xúc đều có tính cách vô ngã. Không có ai đứng sau chúng cả. Không có người nào giận. Không có ai đang thương yêu. Chỉ là sự chuyển vận của những tâm hành theo những cách khác nhau. hỏi những điều kiện nào làm phát sinh chánh niệm đáp trí tuệ hay là nhận thức được sự thật về hiện trạng của mình và thấy được con đường giải thoát sự tinh tấn cố gắng là điều kiện phát sinh chánh niệm niềm tin và sự tự tin cũng là điều kiện phát sinh ra sự cố gắng tinh tấn, tu tập, chánh niệm. Hỏi, xin nói thêm về tình thương yêu. Đáp, cái không diễn tả được tình yêu, bởi vì trống không có nghĩa là vô ngã. Khi không có cái tôi, thì sẽ không có sự phân biệt người khác. Sự phân biệt nhị nguyên này được tạo nên bởi ý niệm. về cái tôi khi không còn cái tôi thì tất cả trở thành một đồng nhất và khi ta không còn nghĩ rằng tôi đang thương yêu một người khác tình thương sẽ trở thành một diễn tả tự nhiên cho sự đồng nhất đó hỏi khi tôi có chánh niệm về chính tâm thức của mình cái gì có chánh niệm đáp chánh niệm là một tâm hành có công năng ghi nhớ đối tượng không để cho tâm rơi vào sự quên lãng chánh niệm có thể được dùng để nhận diện một đối tượng hay là quay lại nhận diện chính nó chủ thể của đối tượng hay nói cách khác chính sự nhận biết đó nói chung thì quan sát một đối tượng Vẫn dễ dàng cho ta hơn Bởi vì ít nhất ta còn có thể đụng chạm nó được Đến khi tâm ta thật tĩnh lặng Ta sẽ có khả năng quan sát được Chính sự sinh diệt của tâm thức mình Lúc này mọi kinh nghiệm sẽ trở nên Rất là ngộ nghĩnh, Bởi vì ta đã phá vỡ được sự đồng hóa Mình với nhận thức Với sự hiểu biết, với cái tôi, một cái ngã chấp rất là sâu kín Nếu chúng ta ngồi lại quan sát tiến trình của một hiện tượng, nhưng vẫn nghĩ rằng trong ta có một chủ thể quan sát đang làm chuyện đó, thì điều ấy không khó khăn gì. Nhưng thật ra không có ai làm việc quan sát cả. Chỉ có nhận thức phát sinh lên, Rồi diệt đi trong mỗi giây phút Sự nhận thức hay tâm thức ấy Cũng chỉ là một tiến trình Nó vô thường, vô ngã Không có cái tôi nào hết Hỏi Trí nhớ là gì? Nó hoạt động ra sao? Đáp Trí nhớ là một hoạt động rất phức tạp Của một số tâm hành Trong đó, chủ yếu là sự nhận thức. Nhận thức là một tâm hành có công năng nhận biết, phân biệt được những đặc tính riêng biệt của đối tượng. Nhờ nhận thức mà ta có khả năng nhận biết được một đối tượng bằng những kinh nghiệm trong quá khứ. Trí nhớ là một nhóm tư tưởng nhận thức về đối tượng đã xảy ra trong quá khứ. Hỏi vì đâu mà mỗi người có một khuynh hướng hành động khác nhau đáp nếu ta tiếp tục hành động theo một ý chí nào đó sau thời gian dài điều này sẽ tạo nên một khuynh hướng ngay bây giờ chúng ta đang củng cố chánh niệm định lực và trí tuệ tức là chúng ta đang tạo một khuynh hướng tiến về sự hiểu biết Và trí tuệ Cũng vậy Trong quá khứ Ta đã lặp đi lặp lại Một số hành động Ý muốn nào đó Chúng dần dần tạo nên Những tánh tình khác nhau Trong mỗi chúng ta Từ đó Chúng ta mỗi người Có một khuynh hướng làm một số việc khác nhau Tánh tình của ta Là di sản của những khuynh hướng này Nhưng tánh tình không phải là một khuynh hướng duy nhất, mặc dù có thể là một tâm hành nào đó đang chi phối mạnh hơn trong lúc ấy. Một người nào tham muốn, có nghĩa là tiếp tục đeo đuổi, bám víu, dính mắt vào đối tượng trong thất niệm, sẽ bị tâm hành tham lam, chi phối. Rồi dần dần, Sự tham lam ấy sẽ hiển lộ ra trong lòng hành động của anh ta. Ngược lại, khi ta thực tập xả bỏ và từ bi, dần dần những tâm hành này sẽ trở nên vững mạnh và chúng sẽ biểu lộ ra trong tánh tình của ta. Hỏi, còn ý chí thì ở đâu? Đáp, sự chọn lựa. là một tâm hành khác nữa những tâm hành đều có liên hệ với nhau một cách vô cùng phức tạp trong đó có sự lựa chọn tiến trình quyết định sự cố gắng mỗi tâm hành đều có một công năng và tính chất đặc biệt một trong những nguyên nhân gần nhất cho việc thiết lập chánh niệm là được nghe giáo pháp của đức Phật. Nó trở thành một nguyên nhân khơi dậy tâm hành, tinh tấn. Đức Phật thường nhắc nhở về những lợi ích lớn lao cho những ai được nghe giáo pháp của Ngài. Chúng sẽ khơi dậy trong ta sự cố gắng tu tập, phát triển chánh niệm. Mọi tâm hành, kể cả ý chí Đều có sẵn tiềm ẩn trong tâm chúng ta Chúng ta không cần phải làm gì để tạo ra chúng Vấn đề là ta muốn trao dồi, đào luyện tâm hành nào Những quyết định chánh đáng có được là nhờ Học hỏi nơi giáo lý, hiểu được sự thật Điều này là động lực thúc đẩy ta Tu tập theo con đường chánh niệm và tỉnh thức phát triển trí tuệ và hiểu biết. Trong kinh có nói rằng có hành động nhưng không có người hành động, có việc làm nhưng không có người thực hiện, có khổ đau nhưng không có người chịu khổ, có giải thoát nhưng không có người giác ngộ. Hỏi trí thông minh là gì? Đáp, thông minh là một khái niệm về tư tưởng trên bình diện tâm thức Ta có thể đào luyện, phát triển và sử dụng nó Nhưng nó cũng có thể là một trở ngại Tất cả đều tùy theo ta có khả năng hiểu được tiến trình của tư tưởng đến mức nào Nếu chúng ta hiểu được đặc tính của nó Nó sẽ không là một chướng ngại. Nhưng nếu chúng ta nhận lầm ý nghĩ về sự vật với chính sự vật, nó sẽ trở thành một chướng ngại. Bởi vì ta đã lầm lẫn giữa khái niệm và thực tại. Nhưng sự thông minh tự nó cũng chỉ là một phần nhỏ của tiến trình tâm, thân. Tam Tổ Tăng Sáng của Thiền Trung Hoa có viết Đạo giác ngộ không phải khó đạt Chỉ do nơi sự phân biệt, chọn lựa Chỉ cần dẹp bỏ hết lòng thương ghét Thì tự nhiên được sáng suốt, thấu đáo